Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tân trường sư phạm Một lát sau toàn thân Đã đầm đỉa mồ hôi Vừa mới nhận được tin nhắn Của Lưu Kiện Quân Cậu vội mừng khoe với Phương Mộc Mình đã đi chậm chậm được rồi Phương Mộc ngửi mùi phấn hoa Thơm ngát trong không chung Cảm thấy tâm trạng cũng tuyệt vời Như thời tiết ngày hôm nay vậy lớp băng trong hồ Đã tan ra Có thể nhìn thấy lớp sương mù Đang khẽ khẳng chuyển động Ngay phía trên mặt nước Phương Mộc nhìn sang phía bên kia hồ Ở đó trước đây vốn trồng một dạng liễu Giờ đây đã trở thành một cửa hàng Dành cho sinh viên Chiếc loa trước cửa đang phát đi bài hát quen cuộc Bầu trời cao rộng Phương Mộc ngồi xuống một phiến đá bên hồ Nhớ lại bộ dạng chống gậy của mình Hai năm trước đây Rồi bất giác bật cười Cậu rút con dao găm từ trong túi ra, tỉ mỉ ngắm nghĩa nó, cán dao màu xanh đen. Nó đã từng đi theo hai người chủ của nó, chứng kiến quá nhiều sự việc. Hồi đó khi nó bắt đầu được hình thành từ trong dây chuyển sản xuất hô sơ, chắc là nó không thể nào ngờ được rằng nó lại có sự từng trải phong phú đến nhường này. Còn lúc này đây, nó lặng lẽ nằm trong tay phương mộc. Vui vẻ tiếp nhận người chủ đang ngắm nhìn nó Dường như nó quên mất khi nó nằm trong tay hai người khác Hung tướng đã bộc lộ hoàn toàn Con dao Từ đầu đến cuối vẫn là con dao Tại sao lại bắt nó chịu đựng nhiều thứ đến như vậy Phương Mộc khẽ mỉm cười Biết chịu đựng chỉ có chúng ta mà thôi Phương Mộc đứng dậy Nhất nhất con dao găm trong tay Rồi đột nhiên vung tay lên. Con rau găm tạo nên một đường vòng cung sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rồi kêu tõm một tiếng xuống hồ nước. Hồ nước gợn lên những làn sóng lăn tăng. Nhưng rất nhanh rồi lại bình lặng như đúc đầu. Tạm biệt, ngô hàm. Các bạn vừa nghe trọn bộ tiểu thuyết trinh thám nhan đề. Đề thi đẫm máu. Đề thi đẫm máu. Đề thi đẫm máu. Để thi đắm máu, để thi đắm máu, để thi đắm máu, để thi đắm máu, để thi đám máu Nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện